Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 482 nửa năm. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Trở lại thạch thất. Lâm Hiên phất tay áo bào một cái. Một tia hào. Quang màu lam bay vút ra. Đồng thời địa mạch hỏa diễm đã không còn. Chút tung tích. Tử long đỉnh bị hào quang kéo lại đến trước người hắn. Ba thước. Hắn đem tiểu đỉnh mở ra. Hai luồng hàn nhiệt đồng thời xông ra trong. Nháy mắt một nửa thạch thất bị đóng băng, mà bên kia cảnh tượng thì hoàn toàn bất đồng, độ nhiệt cực nóng như đang trong lò luyện, ngay cả đá dưới chân cũng bắt đầu tan chảy. Băng hỏa trùng trùng cảnh tượng kỳ lạ này lại cùng tồn tại ở trước, mắt trên mặt Lâm Hiên lộ ra nụ cười thỏa mãn 9981 ngày. Vất vả cuối cùng kết quả hoàn mỹ, đem Nam Minh ly họa vạn niên tuyết. Tinh cùng hơn chục loại tài liệu luyện hóa toàn bộ đem dung hóa lại Lâm Hiên bắn ra một đạo pháp quyết biến đổi không ngừng biến thành một Cách bình Tử long đỉnh chậm rãi bay tới cẩn thận đổ ra một loại chất lòng màu Trắng bạc vào trong bình Rồi hắn đem tử long đỉnh thu vào túi chứ vật Sau đó vấy tay một cái Đem cái bình kia bay về trong bàn tay Bình này bổn mạng chân nguyên biến thành Lâm Hiên đem nắm ở trong tay Cảm nhận được linh lực hiện có bên trong chất lòng. Trên mặt Lâm Hiên hiện vẻ do dự rồi rất nhanh đã trở nên kiên nghỉ đem. Cách bình nuốt vào trong bụng. Theo sau Lâm Hiên khoanh chân ngồi xuống toàn thân linh quang chớp. Động không thôi, hai mắt nhắm chặt rơi vào nhập định. Loại phương pháp luyện bảo mới thấy lần đầu Lâm Hiên thi triển nổi. Thì thuật quan sát biến hóa bên trong thân thể. Chỉ thấy thể tích cái bình kia nhỏ đi theo kinh mạch đi tới đan điền Nơi này dường như thế giới hỗn độn sơ khai Khắp nơi đều có linh khí Màu xanh tự do sen lẫn vô số điểm sáng màu lam Lúc sáng lúc tối mỹ lệ Như biển sao Mà ở trung tâm biển sao có một hạt châu cỡ mắt rồng chính là kim đan Của Lâm Hiên Sau khi cái bình vào tới thủy hồ Linh khí dần dần dao động không Ngừng, linh lực trong thủy hồ tràn ra Lâm Hiên nhíu mày trên mặt lộ Ra vẻ thống khổ nhưng không rên một tiếng Hai tay không ngừng biến Đổi pháp ấm Kim đan bắt đầu xoay tròn Linh khí bốn phía chen trúc tụ lại dần dần Trở nên đậm đặc biến thành một dòng chất lỏng màu xanh đậm Sau đó những chất lỏng màu xanh đậm bắt đầu cùng chất lỏng màu trắng Bạc xung hợp cùng một chỗ Ban đầu còn có chút bài xích nhưng dần trở. Nên họa lẫn vào nhau. Lúc này Lâm Hiên mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn không. Dám sơ suốt tiếp tục thi triển bí pháp. Loại phương pháp luyện bảo đương nhiên yêu cầu thần thức cực cao. May mà đây chính là điểm mạnh của Lâm Hiên. Đảo mắt lại qua một tuần trăng. Lúc này Kim Đan đã trở nên tối đi bên. Trong đan điển linh lực cũng yếu đi không ít. May mà Lâm Hiên không ngừng phục dụng các loại đan dược quý giá, nếu không e rằng sớm đắt. không trụ nổi. Lâm Hiên thở dài trong lòng trách không được trong phủ Lục Cửu Thiên. Huyền Tôn có nhắc, muốn luyện trí này bảo ít nhất tu vi phải tới kết đan kỳ đỉnh phong. Khi trước hắn ỳ vào tu vi vượt trước cảnh giới lại có đan dược chống đỡ mà luyện bảo, hiện tại tình thế đắc như tên rời cung chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Lâm Hiên cắn răng huy động thần thức kim đan lại ào ào phát sáng lên. Phun ra vài đảo sáng màu xanh lớn bằng ngón cái tụ mà không tán biến. Thành một cấm chế tinh xảo. Lúc này bổn mạng chân nguyên của hắn đang bao phủ lấy dòng linh dịch. Đã dung hợp. Cấm chế khởi động bảy đảo sáng như sắc cầu vòng quay vòng không. Ngừng, linh dịch bị phân tách thành hai khối, sau đó bị kéo dài biến. Dạng không ngừng. Qua không biết bao lâu xuất hiện hai cái phôi hình tròn vòng. Ở phía dưới cấm chế, linh lực bên trong tiểu hồ thời khắc này đã khô. Kiệt quá nửa, chỉ còn lại không đủ ba phần. Lâm Hiên lại biến đổi tư thế ngồi, từ trong thủy hồ bay ra một cái. Ngân câu do linh lực tạo thành. Dưới sự điều khiển của hắn liên tục điêu khắc trên hai chiếc vòng các. Loại pháp trận phức tạp. Quá trình đầy khó khăn nhưng buồn tẻ lại vô cùng quan trọng. Đông đi xuân đến thời gian qua tới rất nhanh đảo mắt một cách lâm. Hiên bế quan luyện bảo đã trôi qua hơn nửa năm. Trong thời gian này không có người quấy dày. Tu vi của Lục Doanh Nhi mặc dù không cao nhưng nàng xử lý công tư. Trong phân đàn rất trôi chảy phân minh. Một ngày kia có hai đảo kinh hồng từ chân trời bay vút mà đến. Độn quang hạ xuống hiện ra một tục một đảo. Bên trái là một trung niên thư sinh ước chừng khoảng tứ tuần dâu để ba, chòm tướng mạo nho nhã, đạo sĩ bên phải thì niên kỷ lớn hơn, trên mặt đầy nếp nhăn tựa như quả táo tàu, nhưng tinh thần lại rất tốt. Tiền sư huynh chính là nơi này trung niên thư sinh nhìn thoáng qua. Ngọn hỏa diệm sơn trước người trong tay hắn phe phẩy một thanh quạt, "Sếp, đương nhiên, nha đầu họ Lục dù cho lớn mật cũng sao dám nói dối hay Ta, chung quanh đây đều có trọng cấm, xem ra thiếu môn chủ chúng ta. Quả nhiên là ở chỗ này luyện bảo. Hừ, nói đến lục nha đầu ta thật đúng là bái phục thiếu chủ, ban đầu. Một đệ tử cấp thấp tầm thường. Được hắn chiếu cố ngắn ngủi không đến. Một năm đã tử linh đồng hậu kỳ trúc cơ thành công. Điều này cũng bình thường, chúng ta mặc dù không biết nhiều về lâm. Hiên nhưng trưởng môn đã nhìn chúng hắn, người này tất có chỗ hơn. người Chuyện về Lục Doanh Nhi không tính gì. Trái lại ta rất hiếu kỳ. Hắn ở khu vực này luyện bảo chắc hẳn bảo vật kia uy lực không phải. Nhỏ, đạo nhân quan sát chung quanh một chút rồi vuốt sâu trên mặt lộ. Ra chút tò mò. Sư Huyên nói có lý, năm đó thực lực linh dược sơn ta còn chưa nổi. Lên các trưởng lão chúng ta đều ẩn ở nơi bí mật gần đó bế quan, không có. Có mấy người nhận biết Lâm Hiên, nhưng trưởng môn chân nhân đã thu hắn. Làm đồ đệ ít hẳn là có đạo lý. Hai người nói cười đã đi tới Hoang Sơn, đây chính là hai vị trưởng lão. Mới tới tử Linh Dược Sơn, Lâm Hiên sau khi bố trí phân đàn đã nghĩ. Biện pháp liên lạc cùng sư môn, cuối cùng Linh Dược Sơn phái tới nơi. Đây hai vị cao thủ. Nhìn thoáng qua cấm chế phía trước trung niên thư sinh hơi do dự sư. Huyên theo lời lục nha đầu thiếu môn chủ bế quan đắt nửa năm tỉnh. Cảnh trước mắt bảo vật dường như còn chưa luyện thành bây giờ nếu như chúng ta quấy dày.